Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nét. Xuống mặt tất thì tốc độ cũng dần chậm đi, nhưng cũng không dừng lại, ngược lại, thay đổi phương hướng lại về phía bọn họ bay tới. Đáng chết, không còn kịp nữa, nhanh. Lâm Tử Kiệt thế thế, cắn răng, che chở đầu của cô, liền đưa tay ra ngăn cạn. Phanh một cái, cũng không biết là anh quá mức bình tĩnh hay là vận số quá tốt, thế nhưng để anh đánh trúng bộ phận trờn nhẫn, chứ không phải bộ phận gai góc của miếng sắt. Một cú đấm này, miếng sát thay đổi phương hướng, sau đó xoay hai vòng mới chịu rơi xuống. Hai người kinh hãi nhìn chằm chằm miếng sát trong gần găng tấc, suýt chút nữa làm mất mạ nhỏ này của họ. Cả hai đều thở hồng học. Mưa to vẫn cứ tuân rơi, một bên sóng biển vẫn tầng tầng cuộn cuộn sâu bờ. Cuồng phòng trên không trung không ngừng rít gào, cách đó không xa, chiếc máy bay vẫn đang hừng bốc cháy. Anh cúi đầu nhìn. nhìn cô ở phía dưới người mình. Sau đó nắm khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy cát trắng, dùng sức hôn cô. Trong miệng em có cát. Hai giây sau, anh nói. Còn không phải là do anh đẩy em xuống sao? Cô mặt hạnh trọn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn ứng hồng, khe khe thở nói. Anh không có đẩy em. Anh chống nửa người, nhìn cô chằm chằm. Có. Cô nhíu nhíu chóp mũi. Không có. Anh nhíu chặt chân mày. Có. Không có, hai người nhìn đối phương hầm hầm, đột nhiên sau đó, A phương ha hạ mà cười lên, hơn nữa còn không thể vãn hồi. Trời ạ, này cũng thật là hoang đường, anh tại sao cứ muốn từ trong mưa bão ở trên bờ cát, cùng cái cô ngốc này tranh loạn chứ? Hùng hàng mắng mình một tiếng, lầm tự kiệt cúi đầu lần nữa, chặn lại đôi đỏ mọng đang cười không ngừng kia. Kết quả lần này, đổi lại, thiếu chút nữa, anh đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Tiếng nổ mạnh một lần nữa vang lên, kéo thần trí của anh trở lại. Thật may là hai má cô, cô nàng ngốc nghếch này đang ứng hồng, cặp mắt mờ sương sương đang thở gấp, hiển nhiên cũng đang mất đi khống chế, ít nhiều làm thoả mãn lòng hư vinh của anh. Bằng không anh đúng thật là nghĩ muốn đá mình một cái. Người trộm hôn cô thêm một cái, anh mới đứng lên. Anh vừa rời khỏi người cô, những giọt mưa lạnh lẽo liền rơi xuống mặt đất. A Phương nhất thời tỉnh táo lại, sau đó phát hiện mình đang ngây ngốc nhìn anh, ngượng đỏ mặt, cô cực kỳ lúng túng ngồi xổm dậy, hỏi, giờ phải làm sao đây? Trước tiên chúng ta cần phải tìm một chỗ tránh mưa. Anh tự tay kéo cô đứng lên, thuận tay nhặt mắt kính rơi trên đất, trong kính bên phải bị nứt nhưng vẫn có thể mang được. Anh đeo mắt kính lên, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh xác định ra phương hướng. Nơi đó, chúng ta đến bên đó đi Nhưng chỗ đó rất cao nha Hơn nữa chỗ đó không có gì cả Lâm Tử Kiệt cầm ba lô rơi trên mặt đất lên Đưa cho cô Mình lại nhặt lên túi leo lưng Khác leo lên lưng Lồi kéo bà xã không hề tình nguyện đi về phía trước nói Đúng, nhưng mà chúng ta có thể dựng leo được Chỗ đó rất rắn chắc Không giống chỗ đất cát ở dưới này Vâng, vâng, anh thông minh nhất Anh lợi hại nhất A Phương liếc mắt, tức giận lầu bầu Thất phất vả mới rời khỏi bờ cát Tay chân cô cùng anh từng chút Từng chút bò lên gò cao trên kia Bò được một nửa, đột nhiên nghĩ thầm Này, đều chạy ở đâu ra chứ A Phương thở hồn hẹn bò lên gò cao Chỉ thấy người kia đã sớm bỏ xa Mãi cho đến khi đến bên rừng cây bên kia Vòng một lúc lâu mới quay về Lâm tự kiệt Cô thở hồn hẹn vượt qua Vấn đề còn chưa hồn hẹn vượt qua Vấn đề còn chưa hỏi tới Đã nhìn thấy anh mở túi đeo lưng Cô ngẩn ngơ Sau đó không lâu liền nhận ra đó là vật gì Khoan đợi đã nào Dù đè nhảy Cô tựa vào cây khô thở Hai mắt trợn thật lớn Dù đè nhảy Dù đè nhảy Cô không thể tin Cứ lặp lại ba chữ kia Càng nói càng lớn Anh biết rõ đây là dù đè nhảy Em không cần phải lặp lại lần nữa Anh ngồi trồm hõm trên đất Lấy cả mặt dù ra ngoài vừa nói Đưa con dao cho anh Anh Cô há mồm muốn mắng lại Nhìn tay anh đưa ra Nhất thời đổi lại câu nói Em ở đâu có con dao chứ Ở trong ba lô của em Tay anh vội vàng Trên mặt không có nửa điểm ai nấy A Phương cởi túi đeo lưng trên người Tức giận một bên Vừa tìm kiếm con dao vừa nói Anh có dù để nhảy Tại sao hồi nãy không chịu lấy ra chứ Anh nhận lấy con dao cô đưa tới Nhíu mày nói ở trong mưa bão sao? dù sao cũng hơn rơi máy bay mà bỏ mình. hai tay cô chống lạnh nói. anh cúi đầu nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net